chấm giới thiệu tu tiền phần 2 nguyên tác tiểu đỉnh người đọc tiểu dào chương 30 Linh đàn cho tới khi và tâm cảnh để ra cửa Thì tiểu đỉnh đã dẫn đại hoàn và tiểu hồi Đã nhót tùng tằn ra khỏi sân Phương tâm gãy nhìn cái bóng sáng nhỏ xíu đó xa sân Lẫm bẩm vẽ cày cú số tiểu tỉ Tiếp đó chầm ngâm một lát rồi đi về phòng mình Bản tu luyện đêm qua hầu như đã trách cạn tình lực của nó Đó cũng là do cả người nó khí huyết chẳng khiến khắc hẳn người thường Hình mới có thể cánh gượng nổi dậy đi lại được Đối là người khác, e rằng đã nằm liệt giường liệt chiếu luôn rồi Bất quá, tuy tu luyện có tác dụng phụ với cơ thể lớn như vậy Nhưng vừa tâm cảnh sớm nay dậy, liền cảm thấy ngay được sự bù đắp của việc từ có chết trở về linh lực tại kinh lạc khí mạch trong cơ thể rõ ràng dồi dào hơn rất nhiều so với lúc trước tu luyện thành phong quyết tuần tự dần, dần dần dùng một tia linh khí chưa chuyển hết chủ tiền thì hiệu quả ít nhất cũng tăng gấp mấy lần. cứ điều ở lúc nọ đi ngang qua gấp liễu trầm sần trong lòng nghĩ lại chuyện đó thì vẫn còn hai nghi vấn. Tiếp chung bấm xếp trong đầu không sao xua tan đi được Thứ nhất, pháp môn tu luyện kiểu này rõ ràng không phù hợp với quy cũ củ của đạo già Dùng 4 chữ thần tín mãnh liệt mà mình dùng thì e rằng vẫn chưa đủ Chính xác phải là hết sức điền rồ bất chấp tất cả Cổng pháp quỹ dị khiến người ta sợ hết tóc gáy Nếu như biết trước lợi pháp nguồn này sẽ dẫn tới tình cảnh như vậy Về tâm cảnh thực không rõ là mình sẽ có độ dũng khí mà tu luyện hay không Thứ hai Vấn đề của quảnh này cũng luôn có nghĩ mãi về tấm cảnh Chính là nằm trên cơ thể của tiểu đỉnh Thằng nhất này rõ ràng là tu luyện cùng một môn pháp Tại sao bản thân mình phát dựa vào thân thể cường tráng bao gồm cả kinh Lạc và Khiến Mạch đã được máu rắn cường hóa bởi các gượng chịu nỗi sự cánh trả của công pháp cổ quái ấy. Vậy mà tuổi đến trị mở tí tuổi đầu, cất sau lại giống như chẳng có vấn đề gì. Lẽ nào kinh Lạc trong thân thể thằng bé, còn mạnh hơn cả vương tông cảnh? vương tông cảnh bất trì bất giác dừng bước giữa sần, Đứng trước gốc cây cầu mày trầm tư khá lâu Cuối cùng lét đầu cười khổ Cũng đành cứu hết người nhìn vào phía kiến thức của mình quá hạn hẹp mà thôi Thành vần môn là danh môn ngàn năm trong môn phái, tàng lòng ngọ hổ. Có thể cha mẹ tiêu đỉnh chính là cầu nghền lợi lợi hại hại gì đó cũng không chứng. Cứ điều công pháp khởi sự này, bản thân mình có nên tiếp tục tu luyện nữa hay không? Trong đời vừa tâm cảnh xuất hiện ý nghĩ đó. Lại như tới thẳng cảnh, lúc tù luyện hôm qua, nó không nhìn nỗi dùng mình. Nỗi khổ sở tự như bị lăn trì ấy, tự hồ là thứ người thường tuyệt không chịu đổi. Nếu không phải nó bao năm được ra luyện qua thành tính tình cường liệt. Lại thế năm xưa khi ngâm trần máu rắn cũng từng chịu cảm giác đầu đến tương tự Coi như đã có kinh nghiệm nên mới chịu được nổi Cuối cùng cũng kiên trì tu luyện được buồn công pháp quỹ dị đó hết mật phẩm trù thiền Thế nhưng pháp môn tu luyện này tạo ra tác dụng phụ và cơ thể lớn như thế Cho dù có thể vì được bãi nhập vào thành văn môn mà có chịu đầu đến kiên trì tu luyện Nhưng một lần thì còn chịu được chứ phải kiên trì đắn đắn theo tháng năm thì cái cả nó phải lo thân thiện nó có chịu nổi hay không cứ nghĩ đi nghĩ lại như vậy anh lọt cái nghĩ không ngừng quay quần châm đầu khi và tâm cảnh dối như tờ vò sau cùng thì lắc đầu cười gỗ quay về phòng nằm vật ra giường vùi đầu ngủ mất sáng hôm sau sau khi nó thức thể cảm nhận bản thân Quả nhìn sự hồi phục của thân thể nó cực mạnh, y như yêu thú. Hôm qua còn mệt xã xà như vậy mà tới hôm nay đã khôi phục được quá nữa. Sở dự trong phòng rất lâu tới cuối cùng nó vẫn không dám tùy tiện thử tu luyện lại cái pháp môn quỷ sĩ đó. Liền dùng công pháp thành phong quyết nguyên bản tu luyện một lần nữa. Lần tu luyện này rất thuận lợi bản thân nó còn cảm thấy thuận lợi tới mức không ngờ. So với bình thường thì cảm ấn thiên địa linh khí nhanh hơn hẳn. Hấp nạp vào trong cơ thể cũng rất nhanh chóng. Khống chế tiên linh lực di chuyển trong người càng dễ dàng hơn thường ngày rất nhiều. Cái cảm giác đó thật cỗ quái. tự như sau khi trải qua mà chết đi sống lại các cốt kỳ tầm. Hiện tại... Pháp môn tù luyện pháo thông này Được với bản thân và tâm cảnh Hết thảy trở thành đặc biệt đơn giản Có điều cảm thấy đơn giản Thì đơn giản chịu hiệu quả của thành phòng quyết Vẫn y như cũ Tì lĩnh khí yếu ớt Vận hành trong cơ thể Hết một vòng chu tiền xong Không hiểu cũng mỗi mình yếu ớt Chẳng khác gì So với pháp môn tù luyện Của quái kia Thật là khác biệt quá lớn Tại lõm thần với tâm cảnh tự ý nằm dài ra giường của Tùng nhắm mắt nghĩ người nhưng suy nghĩ vận động không ngừng đồng thời trong lòng cũng rối tình bền hai pháp môn tu luyện đó thuyết Trung phải không sao chọn được một cứ như vậy một hồi đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng lúc một giọng nói vọng vào thiếu đệ để có trong đó không Vương Tông Cảnh bật dậy sắp bước tới mở cửa phòng chỉ thấy bên ngoài có nhìn là vườn tiểu vũ đang đứng tươi cười nó không khỏi cười theo nói tỷ tỷ tới rồi à vườn tiểu vũ gật đầu mỉm cười đi tới nhìn vào chân phòng sau đó nó rộng trích móc chuyện nóng thế này điện lại không có đạo hạnh trên thần cho dù không mở cửa chính Thì cũng phải mà cấp phụ cho thoáng chứ Chẳng lẽ không thấy bí bách sao Nói đoàn Vương tiệm vũ đi tới bên cửa sổ Để tùng hai cánh cửa xa Tức thì Một cơn gió nhẹ thổi vào trong phòng Đồng thời Căn phòng vẫn hơi u ám Cũng sáng hãn lên Vương thâm cảnh đi theo phía sau nàng Cười nói Tỷ à Hôm nay thức hình tỷ định nghĩ không được à Vương tiệm vũ gật đầu đáp Phải. Từ khi vô Tâm Cảnh vào Thanh Vân Bệnh viện Bắt đầu tham gia hội thi Thanh Vân Phương Tể vũ cứ lúc nào rõ rãi đều tới thầm Đối với đứa em ruột suy nhất này Có thực nàng thương yêu vô cùng Thật ra, cưu điện của Thanh Vân môn Hầu hết những đệ tử tham gia hội thi Thanh Vân Sau khi vào Thanh Vân Bệnh viện Đặc biệt là sau khi hội thi Thanh Vân bắt đầu thì không cho phép người ngồi tùy ý vào thâm nữa. Đây là giờ, vương tiền vũ vẫn là địa tử thành vần sư tôn là vị trưởng lão quyền cao chức trọng nên phàm là người biết nàn đều không khỏi phải nỡ mặt một chút. bởi vậy mới có thể thuần siền tới thâm địa để hiện tại vương tiền vũ quay lại nhìn vui thông cảnh, vẫn khi bước vào còn chưa phát hiện ra lúc này liền câu mày giống như cảm thấy gì đó, lại trầm trướt quan sát phương tâm cảnh mấy lượt rồi ý lên một tiếng tốt tiểu đệ, số mặt đệ sao trông khó coi thế? Phương tâm cảnh hơi xấu hổ, không ngờ qua ngày rồi mà tỷ tỷ vẫn còn nhìn ra chút mảnh mối, vốn định nói thật hết ra, nhưng lời nói tới miệng nhìn với mặt quan tâm của vương tề vũ. Nó không khỏi dừng lại, bất sát, đổi lời, nói Tí à, đệ không sao Cũng bởi, hai ngày này ngủ không ngon thôi Vương thề vũ cầu đôi mày thành tú Quan sát nó từ trên xuống dưới một lượt Kiểu nhẹ địa đệ, đệ tới ngồi bên bàn, nói Tiểu đệ à, tỷ tí biết Tính địa từ nhỏ đã háo thắng Cũng hiểu để thực sự muốn chỗ hết tài năng trong hậu thị thành Vân để được bãi nhập vào thành Văn Môn. Bất quá, có một số chuyện gấp cũng không được. Trong việc tu luyện, kỷ nhất là nắm lòng muốn nhanh, nếu không sẽ đi vào tà đạo, đã biết chưa? Vườn thông cảnh trong lòng chợt phát xét, mặt mũi biết sắc, có đều nhìn thấy mặt quan tâm của Vương thị vũ đã ăn cần dặn dò, Trông không giống như đã phát hiện ra bí mật gì đó, để nó chần chừ xe lát rồi gật đầu đáp. để hiểu rồi, thì cứ an tâm. Vương tệ vũ miễn cười nói, để hiểu được là tốt nhất rồi. Quá coi như số đệ may. Hôm nay, lập tỉ hạ sơn vừa vặn lập ngay sư phụ, đã nhận ra người tâm tình đang tốt. Tỉ lại nịnh ông ấy tìm mấy cầu Mới kiếm được một thứ rất hay Đem xuống núi cho đệ Nói đoạn hé môi cười Từ trong tay nàn lấy ra một vật Vừa tâm cảnh vừa nhìn thấy thì đã ngẫm người Chỉ thấy vật mà vườn tẹ vũ đi thân lấy ra Đặt tên bàn tay chính là một cái hồ lô màu vàng Biên ngồi so với hồ lô tích cốc đàn mà mình vết xong hàng ngày Thì giống y hệt Thì không khỏi ngạc nhiên hỏi Tỷ à, không cần cho địa tìm tích cốc đàn đều Ở đây để mỗi tháng được được nhận theo kỳ Lời chưa giấc thì đã thấy vương Tiệm Vũ tỏ vẽ khèn khỉnh Vương tông khánh liền cảm thấy có lẽ mình đã hiểu sai Ngõng nghĩ một lúc rồi bật cười hỏi Tỷ, chẳng lẽ trong đây lại có tiếng gì hay hò à Vương Tiệm Vũ đẩy hồ lô về chỗ nó Nói giận: Thằng ngố, tự xem đi Vừa thâm cảnh dùng tay đốn lấy hồ lô, trước tiên dùng tay, vứt về, quan sát xảy lát. Phát hiện, xiên hồ lô, thì đích xác sống hệt hồ lô tích cốc đàn của mình, sau đó đưa tay bật nút hồ lô ra. Trừ để gần, đã ngửi thấy một mùi thuốc bốc lên đậm đặc so với mùi thanh đạm của tích cốc đàn, quả nhiên là khát hẳn. Đây là... Vừa thâm cảnh giữa chiếc hồ lô, cước đầu nhìn về vừa bị vũ. Trong mắt có ý hỏi Phương tiểu vũ thoát tỏ xa đắc ý Cười cười nói Thứ đựng chồng hồi lô này Chính là một lợi đàn dược Do sư phụ quý tỉ luyện thành Tên gọi là những nguyên đàn Bao gồm chính lợi đàn dược Dùng bí pháp của thành vàng mồng Chế luyện già Phía mặt sữa khí cũng có bản nguyên Công hiệu hờn già tới cốc đàn Để giữ cho cẩn thận Ngừng một chút Đăng lại nói tiếp Lõi đan dược này không thể so như tích cốc đan. Độ linh nghiệm của thuốc có thể coi như là linh đan của tiên gia. Không nên để cho người ngồi nhìn thấy. Cho nên Tị mới lấy cái hòm lụa màu vàng này đem đựng trên đệ. Để. để không được khoe khoang. Nếu như người ngoài biết được thì sẽ xin chuyện lắm đấy. Với tâm cảnh châm lòng cảm thấy ấm áp. Ánh mắt nhìn về Phương Thiệp vũ để vẽ cảm kích. Phương Thiệp vũ mỉm cười nhưng lại mắng. Đệ nhìn tỷ thế làm gì đây? Phương Tâm Cảnh không nói gì chỉ cười với nàng rồi lại cúi đầu quan sát chiếc khổ lâu trong tay, nét nuốt biệt lại trầm ngâm giây lát rồi cười nói: Tỷ à, tỷ cứ an tâm đi, đệ sẽ không để cho người ngồi biết đâu. Cũng may là có tỷ ở đây Nên để mới được thơm lầy Phương thầy vũ miễn cười Tỷ làm những việc này đã tính là gì đâu Hiện tại chồng thanh văn biệt viện Kẻ thực sự có giả thế trợ giúp Không biết bao nhiêu mà kể Để cho rằng bọn họ ngày nào cũng ăn tích cốc đa nữa Phương thầm cảnh ngãn già nhất thời im lặng Phương thầy vũ nhìn nó hỏi Sao thế, tiểu đệ? Thấy không vui à? Phương tâm cảnh im lặng thêm một lúc Sau đó, ngẩng đầu cười, nói nhẹ Có gì đâu mà không vui? Phương tệ vũ nhìn nó một hồi Sở mới gật đầu nói tiếp Phương tệ vũ nhìn nó một hồi Sở mới gật đầu nói tiếp Bình thường, giữ nguyên đan này Để uống mỗi ngày một viên Tốt nhất là dùng trước lúc tu luyện Công hiểu sẽ cao nhất Đồng thời có thể Giảm được mệt mỏi sau khi tu luyện rất tốt Bổ sung thêm khí huyết cho tinh thần Nói tới đây Nhàng dừng lại một chút Lại hỏi Hiện tại Công pháp chồng thành phòng quyết kìa Mỗi ngày Để có thể tu luyện mấy lần phương tâm cảnh trần chừ một chút Đáp Hai lần Trong sách có nói Tốt nhất là mỗi ngày luyện hai vòng chu thiên Phương tìm vũ trầm ngâm dây lát, gật đầu nói Sau khi đã bắt đầu dùng giữ nguyên đàn Số lần tu luyện mỗi ngày tăng thành ba đi Phương tâm cảnh ngạc nhiên ngẫn đầu Chỉ thấy phái mặt cô Thị tỵ thoáng có nét cười Nhưng chồng thần sắc rõ ràng đầy sự tin tưởng Không hề có trước nghi ngờ nào Cô thâm cảnh đừng nhìn không hoài nghi tị tỉ, tỉ, có lòng hại mình Có điều lúc này nó đột nhiên nhớ tới lời của bà Hùng Hôm trước nói tới má thiên tài có cảnh giới tu luyện cực nhanh Nhìn lại hồ lồ giữa nghìn đàn trước mắt Nhất thời cảm giác trong lòng có đủ lợi cảm xúc Miệng cũng thay đáng giành Để hiểu rồi, tỉ, tỉ cứ an tâm đi Nói hít vào một hơi thật sâu cúi đầu lên nở một nụ cười gật đầu với vương tề vũ trong mắt vương tề vũ thón hiện vẻ yêu thương sau đó đứng dậy nói được rồi cũng không còn sớm nữa tỷ cũng sắp tới lớp phải lên núi rồi mấy hôm nữa sẽ có hậu thiền ký phái ở bến Thượng hải địa phận phần châu tới tây phần sơn bãi phóng bão môn cho nên thời gian này cần phải chuẩn bị Sau này, khả năng sẽ không tới được vương Tâm cảnh cười đáp Không sao, để cũng lấy bằng này rồi Còn có gì thì không an tâm nữa chứ vương Tè Vũ liềm nó một cái Chân ánh mắt đầy vẽ cưng chiều Nghĩ một chút rồi lại nói Trong hồ lô này, tổng cảm có 60 viền giữ nguyên đàn Đủ cho đệ tu luyện 2 tháng Tới lúc đó Thì ắc sẽ có cách sắp đệ lấy được đàn mới Để cứ an tâm tu luyện là được Phương Tâm cảnh nghiệt đầu Đệ biết rồi Hai chị em đi ra khỏi phòng Lại xuyên qua hành lang đi tới cổng sân Phương Tể Vũ đứng trên bậc thềm Chặn đường Phương Tâm cảnh lại, nói Đệ đừng tiễn thêm nữa Tí tự đi là được Phải rồi Nếu như ở trong biện viện mà buồn quá Mấy hôm nữa là 15 tháng 8 Trong thành Hà Dương cách đây không xa Có lễ tế thành sông mỗi năm tổ chức một lần Rất náo nhiệt Để cũng có thể tới đó xem Phương Tâm cảnh cười Hay quá Bất quá Theo nghề quy định của hội thì thành vần Những đệ tử như bọn đệ Không được phép sở thành vần biệt viện quá xa đâu Phương Tề Võ bất cười Nói Nói rất đúng Nhưng mà Lễ Tế Thành Sông này đích xác phi thường não nhiệt. Hơn nữa là vì thành Hà Dương ở ngay gần Thanh Văn Sơn Hàng năm vẫn thờ đạo giáo Tam Thành Những phụ lão trong thành thường sẽ mời các chứng lão trong môn phái của ta tới đây để chủ trì lễ tế Bởi vậy trong Thanh Văn Môn Mỗi năm tới ngày này thường có rất nhiều đệ tử vào trong Thành Hà Dương xem lễ Cứ theo cụ định của mỗi năm thì ngay cả điện tử tham gia họ thì thành vân cũng được phép thế đó cùng xem náo nhiệt phương thông cảnh ủi một tiếng thốt thì đa là thế phương thì Vũ miệng cười được rơi, không nói nhiều nữa tỷ đi trước đây nói xong xoay người bước xuống thềm đi thẳng về phía cổng lớn của thành vân biệt viện phương thông cảnh nhìn dáng lưng của nàng trong lòng chợt thoáng động lại nhớ tới một chuyện không kịp được. Phải bước theo mấy bước gọi Vương Tiềm Vũ cười nói: Tỷ à, để có một việc mãi không rõ, hôm nay nhân tiện hỏi luôn. Vương Tiềm Vũ nhìn nó vẻ kỳ quái hỏi: Sao nào? Phu tâm cảnh nghiêm túc nói: Tỷ rõ ràng có thể ngự kiếm phi hành trở về núi, cho dù có đi tới cổng thần vần biệt viện cũng vẫn phải ngự kiếm mới về được. Vì sao cái phải đi tặng ra ngoài biệt viện rời mới vận công làm phép ngự kiếm? Cứ ở đây trực tiếp ngự kiếm không được à? phương Tiệm Vũ trần mắt nhìn nó, nói giọng hơi bực. Là chuyện này à? Thằng ngỗ bản môn từ lâu đã có quy định không cho đệ tử trong nguồn phái ngự kiếm vi hành phía trên thành vân biệt viện trong phạm vi 20 trượng. Thực ra, chỗ cấm phi hành cũng không chỉ có ở đây. Đại số những vị trí quan trọng hiện tại đều có thêm quy định không cho đệ tử tùy ý ngự kiếm tới gần, bình thường đều phải đi bộ tới. Chỗ khác không nói, hôm trước đã có thấy Hồng Kiều bên cạnh Vân Hải chứ. Phương Tâm Cảnh gạch đầu đáp, có chứ, Hồng Kiều đó là một trong thân vân lục cảnh, tức là tráng lệ hùng vĩ. Vườn Tiệ Vũ nói Đầu bên kia Hồng Kiều Chính là Bích Thủy Hàn Đàm Nơi lịnh thủ chấn sơn của bản môn Thủy Kỳ Lân cư ngụ Quan trọng nhất còn có Ngọc Thanh điện cũng ở bên đó Cả đầu núi phía ấy Đều không cho phép bất kỳ ai ngự kiếm tới gần Nói tới đây Nàng nhìn trái nhìn phải Ghét sách vô tâm cảnh hạ giọng nói Địa đường cho rằng Đấy chỉ là những quy định xáo rỗng Nếu như có người vi phạm xông vào đó Ê là, chỉ lập tức nguy hiểm tính mạng ngay Với tâm cảnh kinh hãi, bất giác ngước đầu nhìn lên Trên đỉnh đầu, bầu trời quang đãng, ra trời xanh như mái trắng, gió mát phì vù Ngồi xa, không phát hiện thêm điều gì Vương tiệm vũ ở bên cạnh, chật gõ vào tráng nó nạt Được rồi, đừng ngó nữa Thanh văn môn vang danh thiên hạ, mấy ngàn năm truyền lại cho tới giờ có những nhân vật hay pháp bảo lợi hại hoặc đạo thực cấm chế gì gì đó cũng không có gì là lạ để chỉ cần nhớ rõ quy định không được phép tùy tiện mạo hiểm kẻ không thể vi phạm ngông quy biết chưa? Phương Tâm Cảnh ngó lại trên trời xanh một lần thở dài một hơi gật đầu đáp. đã biết rồi Vương Tề Vũ mỉm cười lúc đó mới say người rời khỏi nhìn bóng Nhìn bóng dáng Vương Thầy Vũ xa dần rồi mất hẳn Vương Tâm Cảnh mới quay về trong sân Lúc trở lại phòng mình ánh mắt vô tình lướt qua chợt phát hiện cảnh cửa sổ phòng chữ thủy không biết đã mở từ bao giờ Người con gái xịu dàng mỹ lệ vẫn như thường ngày tựa cửa đọc sách Điềm đạm mà thanh tĩnh nghe thấy bước chân Vương Tâm Cảnh tư Văn Thanh ngẩng đầu nhìn ra sau đó đỡ một nụ cười gật đầu với nó, coi như chào hỏi. Phương tâm cảnh dừng bước, nhìn nàng ta chăm chú, vẫn chỉ cảm thấy người con gái mỹ lệ này mặt mũi thành tú, tính tình ôn hòa. Lúc này nhìn kỹ, lại phảng phất như có nét gì thần bí, không nói nên lời. Phương tâm cảnh thầm nghĩ trong đầu, miệng thì cười hỏi: Tô cô nương, hãy thấy cô ở đây độc sách. Chẳng lẽ đều là đọc thành Phong Quýt à? Tô Văn Thành rời mất khỏi quyển sách ngẩng đầu nhìn vô tâm cảnh Trong mắt lắp lánh ánh sáng Nhưng lại biếm cười đáp Phiên công Tử nói đùa rồi Cái tiểu nữ đọc không hẳn là thành Phong Quýt Bất quá, tiểu nữ vẫn thích đọc sách Bởi vậy, tùy tiện đem theo Mấy quyển tạp lục của tiền nhân xem chơi thôi Phần tâm cảnh ổ lên một tiếng Chợt hỏi tiếp Không rõ Tôi của nương gần đây tù luyện có tự lợi không? Tôi văn thành nhìn nó Ánh mắt loàn loán trông như nước Nhưng lại mờ hồ Có vẻ gần nhất khá kỳ quái Miếng cười đáp Cũng được, còn với công tử Với tâm cảnh những mày nói Tại hạ cũng còn như quà loà Tôi văn thành khẽ cười Không nói gì Với thông cảnh cũng chẳng có ý tiếp tục lợi chuyện Nói Vậy thì tại hạ về phòng Tuấn Văn Thanh hơi cúi đầu, đáp Công tử thông thả Vừa tầm cảnh ghẹt đầu Xoay người trở về phòng chữ hỏa của mình Tuấn Văn Thanh từ đằng sau nhìn theo hình dáng nó Trong mắt thấp lánh ánh sáng cũng không biết đang nghĩ gì Xe lát sau nàng cười nhạt Thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục nhìn xuống cuốn sách trong tay Đặng lẽ đọc sách Cùng lúc ấy Ở một chỗ khác trong thanh văn biệt viện Tại một khoảng sân vắng vẽ và bình thường trong căn phòng chữ hỏa đóng kín cửa không gian vẫn u ám như thường cho dù giữa ban ngày ánh sáng tiệu hồ cũng không thể chiếu tới nơi đầy sâu trong phòng trên giường cũ tùng một thân hình nhỏ bé nằm co gấp mặt mũi hơi mờ mịt chỉ thoáng thấy cô ta đã nhắm mắt hơi thở đều và dài thì ra đang chồng rất mộng nơi u ám mơ hồ sâu thẳm Một lùn ánh sáng đỏ nhấp nháy trên lưng của thiếu nữ đang ngủ. Mặc dù còn cách lớp áo, vẫn tiệu hồi có thể thấy lờ mờ ánh đỏ trên lưng cô ta đang chuyển động. Vẽ mặt thiếu nữ tuyệt như thoát hiện vẽ đau đớn. Bất quá, cần như đồng thời. Một đạo hào quang lặng lẽ tình ngực thiếu nữ từ từ tỏa ra. Chính là từ miếng ngọc huyết hình rồng đang sáng chặt vào xa thiên cô. Nó giống như đột nhìn có sinh mệnh. Ánh đỏ lặp lòe. Cặp mắt dòng sáng lé, hút hết ánh đỏ kia vào trong miếng ngọc huyết không một tiếng đồng. Còn thần tình của thiếu nữ cũng dần dần bình tĩnh trở lại, sắc mặt tỏ ra yên bình. Đồng thời, toàn thần giống như nhận được gì đó rất dễ chịu, tỏ ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, nhưng tàn đề rất nhanh sau đó không thấy lại nữa. Ánh đỏ kỳ dị ấn nấp sau lưng thiếu nữ. Khi một lúc lại thức dậy một lần. bất quá, mỗi lần đều bị miến ngọc hít hình dòng kia trừ hết. Trong lúc đó, thiếu nữ vẫn ngủ một cách yên lành. Có điều tỉnh thoảng chồng rất mộng. Cô dường như đang bậm mồi, rồi phát ra từng tiếng mê sáng rất khẽ, không sao nghe rõ được. Những tiếng ấy như giọt sương sớm, lặng lẽ rời xuống bóng tối miền màn, suốt cuộc Cũng không để bất kỳ ai nghe thấy Sức mộng ấy vẫn nằm sau trong bóng tối lặng lẽ tiếp tục Chưa tỉnh lại 心爱恨字字长短静望内心红灰泛乱在风中打转是酸花不断偏偏这结果未如圆 罪亦已疲倦是心中似远是不舍不远心底的说话总便算 留细了不可再追 von lune weil vom sonntag sie sinn wahr 心底的说话就变成长夜里没怕碎千古千书刮片情共爱就有罪早已累似年仍然未去男儿暴女留细了不可再遭 老一張醉醉醉累哦 जाऊ一清鼻的聲音多